Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 4 chương 146 bi và ca giữa thân thiết và người lạ Nếu như ngươi muốn nói tại sao chúng ta không xuất hiện tại Thiên Thư Lăng Đó là bởi vì chiến đấu ở đẳng cấp này Đã không phải là ta có thể tham gia Chớ đừng nói chi tới ngươi Thiên Hải Thừa Vũ từ trong ghế đứng dậy Chậm rãi đi tới trước cửa Trầm mặt một lát rồi nói về phần cuộc chiến trong kinh đô Nếu ta đã hạ quyết tâm Cũng sẽ không thay đổi Ngài có thể dễ dàng đưa ra quyết định như vậy Nhưng chúng ta làm sao có thể dễ dàng tiếp nhận như thế Thiên hải thắng tuyết gương mặt tái nhật như tuyết Ta là tộc trưởng thiên hải gia Quyết định của ta đại biểu cho ý chí của thiên hải gia Ngài chớ quên Sở dĩ thiên hải gia là thiên hải gia, đó là bởi vì nương nương họ thiên hải Nhưng ngươi cũng không nên quên câu nói truyền lưu đã lâu ở trên đại luộc Thiên hải là thiên hải Thiên hải gia là thiên hải gia Thiên hải thừa vũ nhìn con của mình như nhìn kẻ ngốc Lớn tiếng quát lên tại sao ta phải để thiên hải gia vì nàng mà cùng chôn vùi trong lịch sử Thiên hải thắng tuyết cười có chút thất thần Nói chẳng lẽ ngài cho rằng Nương nương mất Thiên hải ra chúng ta còn có thể tiếp tục tồn tại ư Người thực sự có trí tuệ Chưa bao giờ phủ quyết sự tồn tại của bất cứ khả năng nào Thiên hải thừa vũ nhìn về phương hướng thiên thư lăng dưới bầu trời đêm Khóng mắt khẽ trừ động Hắn hiếp sâu một hơi cố gắng bình phục tâm tư thanh âm hơi nghẹn nói giáo hoàng bệ hạ cùng thương viện trưởng dùng lời thề tinh không hứa hẹn với ta bọn họ sẽ không còn cơ hội đổi ý triều đình sau này muốn nhanh chóng ổn định một chút cũng cần sự hiện hữu của chúng ta thiên hải thắng tuyết thống khổ nói phụ thân ngươi không phải là người ngây thơ như thế tại sao trở nên hồ đồ đến vậy Ngây thơ Hồ đồ Thiên hải thừa Vũ thất thanh nở nụ cười Trong đồng tử hiện lên vẻ đau đớn cùng thù hận Thanh âm trở càng thêm khàng khàng Lớn tiếng nói không tới thời khắc cuối cùng Ngươi cho rằng ta sẽ đưa ra quyết định như vậy ư Ngay lúc trước nương nương nàng tố trần trường sinh Chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ chuyện này ý nghĩa như thế nào ư Thiên hại thắng tuyết giật mình. Sau đó gương mặt lộ vẻ gãy du, muốn phân biện mấy câu lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Điều này nói rõ nương nương đã quyết ý đem ngôi vị hoàng đế cho Trần Trường Sinh, nhưng mới vừa rồi thiên thư truyền đến tin tức Trần Trường Sinh cũng không phải chiêu Minh thái tử. Chuyện này có quan trọng hay không? Bất kể ai là chiêu minh thái tử tóm lại nương nương nàng không muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta Thanh ôm thiên hải thừa vũ trở nên càng thêm rét lạnh Nói đã như vậy Tại sao ta phải để cho thiên hải ra đầu rơi máu chảy vì nàng Thiên hải thắng tuyết vẫn không cách nào tiếp nhận Nói cho dù như thế Chẳng lẽ sau đó Ngài có thể đi lên ngôi vị Hoàng đế? Ư, không, có thể đi lên ngôi vị Hoàng đế, vẫn chỉ có thể là chiêu minh Thái tử không biết ở phương nào kia. Thương viện trưởng bày kế nhiều năm như vậy, không thể nào cho phép tình huống khác phát sinh. Tương Vương không được, Trung Sơn Vương không được, Ngài cũng không có hy vọng. Tình huống như vậy thì có gì khác biệt Khác nhau là ở chỗ nếu như nương nương thắng Nàng nhất định sẽ vì con của mình Trong mấy năm sắp tới ra sức làm cho chúng ta yếu bớt Thậm chí trực tiếp giết chết chúng ta Mà nếu như nương nương thua Con trai của nàng muốn dưới mắt của 17 vị vương gia thống trị quốc gia này Lại phải cần thiên hải ra chúng ta làm cánh tay cho hắn Thanh âm của thiên hải thừa vũ vô cùng hàn lãnh Dù sao chúng ta là nhà mẹ đẻ của hắn Ta là biểu huynh của hắn Đều là người một nhà Không phải hay sao Mưa ở Kinh Đô đã tạn Nơi xa trên bình nguyên mưa còn chưa dứt Thỉnh thoảng có kia chết lón lên trong bầu trời đêm Đem thân ảnh hồng ưng bay ngang qua bầu trời chiếu rọi vô cùng rõ ràng Đột nhiên Một đạo thiểm điện rơi xuống Một mảnh tên nhỏ như mưa từ mặt đất bay lên Cùng mưa xa đối mịch Trực tiếp đem một con hồng ưng đang bay về phía nam bắn rơi xuống Ngay sau đó Tiếng sấm trong mây đen vang lên Một tiếng ầm vang Tiến chân như sấm dần dần dừng lại Thay vào đó là thanh âm tên nọ phá khôn Cùng với vô số tiếng kim khí va chạm Hình ảnh tương tự cũng phát sinh ở rất nhiều địa phương Phát sinh trong mấy đường đại quân chuẩn bị trở về kinh đô tiết viện Đại chú quân đội trong mưa tao động Sau đó nhanh chóng an tĩnh Không còn phát sinh bất kỳ thanh âm nào Mấy vạn thiết kiệu Cứ như vậy dừng bước Dừng ở trong cơn mưa dữ dội An Tĩnh cực kỳ ủi dị Không ai biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì Phía trước nhất đại chú Tùng Sơn quân phủ kỵ binh từ Âu Tùng lĩnh trở về Có một chiếc xe ngưỡng lặng lặng dừng tại chỗ này Một thác gia lão thái quân được cung phụng đỡ vịnh Khó nhọc từ trong xe ngựa đi xuống Đứng ở trong mưa to giàn rộ nhìn một mảnh kỵ binh đông nghịch ngay trước mắt Tướng quân nhà các ngươi ở nơi đâu Mấy ngàn kỵ binh Tùng Sơn quân phủ như Thủy Triều tách ra Thần tướng thứ bảy của Đại Chu Điền Tùng cởi Hắc Long mã Từ phía sau nhanh chóng đi ra ngoài Thấy vị phụ nhân già nuôi bên cạnh xe Điền tùng thần tướng khẽ cúi đầu Tùy ý để nước mưa tràn trên khôi giáp của mình Trầm mặt thời gian rất lâu Cuối cùng Hắn vẫn từ trên lưng ngựa tung mình nhảy xuống Nhìn lão phụ giọng cứng ngắt nói hài nhi mang giáp trong người Không tiện hành lễ với mẫu thân Thời khắc này rồi còn quan tâm những lễ nghi phiền phức này làm gì Một thác gia lão thái quân không bởi vì thái độ của hắn mà tức giận tự như lão phụ bình thường hồi ước con gái của ngươi sắp sửa ra đời Còn không mau mau về thăm nhà một chút Hắc Sơn doanh là bộ đội an hiểu phòng ngữ nhất của đại chú quân đội Nổi tiếng về trận pháp Hơn nửa giỏi sử dụng pháp khí Trong ngày thường đóng ở Kinh Đô Được Thánh Hậu Nương Nương tín nhiệm vô cùng Đoạn thời gian trước Bởi vì nguyên nhân ma quân rời khỏi tuyết lão thành Xâm nhập Hàng Sơn Thế cục phương Bắc Đại Lục dị thường khẩn trương Hắc Sơn Doanh vị quân bộ điều động lên phía Hoa Dương quận một đường đề phòng Nhưng vẫn không rời xa Kinh Đô Tối nay trong mấy đường đại quân viện binh cho Kinh Đô Hắc Sơn Doin mặc dù kỵ binh không nhiều Lại là một đường nhanh nhất tới Kinh Đô Cho đến khi bọn họ bị mưa sa hoặc là nguyên nhân gì khác Mạnh mẽ dừng tại bãi đất hồng tùm cút cách Kinh Đô 30 mưa dặm về phía bắc Mưa sa rơi vào trên lều tạm thời xây dựng Phát ra thanh âm rầm rầm, không giống trống trận Càng giống túi da đựng đầy rượu rơi trên mặt đất Trong lều khắp nơi đều là mùi rượu mạnh Cũng không có nghĩa là dưới thời khắc khẩn trương như vậy Còn có người có tâm tư yến ẩm Mà bởi vì có chút thân binh vị thương không nhẹ Đang tiếp thụ trị liệu Thống lĩnh Hắc Sơn Doanh là Ngô Sương thần tướng vị thần tướng này xuất thân bất phàm Phong độ vô cùng Trị binh nghiêm mà không lệ thưởng Phạt Phân Minh Thượng Phạt rất đúng người Được quân sĩ dưới trướng kính yêu kính trọng Nếu như có người ý đồ bất lợi đối với hắn Đừng bảo là bị thương Cho dù đầu thân khác biệt Thân binh bên cạnh cũng sẽ bảo vệ an toàn cho hắn Nhưng tối nay tình huống bất đồng Thân binh không có cách nào liều mạng cùng đối phương Ngô Sương thần tướng mặt trắng như tờ giấy Rõ ràng bị thương không nhẹ sắc mặt như xương, hàng lãnh chí cực Tầm mắt của hắn xẹp qua trên người mấy vị cung phụng Mà mình thường xuyên tiếp xúc từ nhỏ đến lớn bên trong trướng Cuối cùng rơi vào trên người phụ thân Tâm tình trở nên kiếp động Muốn đứng lên Lại bị pháp khí chế trụ Không cách nào nhút nhút Hắn tức giận quát nương nương đối với ta Ân sủng có thừa Phụ thân làm như vậy Chẳng phải đẩy ta vào chỗ bất nghĩa ư Ngô gia gia chủ nhìn con của mình Nói nương nương đối với người quả Thật rất tín nhiệm Nhưng đối với gia tộc của ngươi có cho được chút tín nhiệm nào không? Ngô Sương vẽ mặt không thay đổi, trầm giọng nói nương nương đối đãi không tệ ta không thể phụ lòng nàng. Ngô gia gia chủ vẽ mặt cũng không thay đổi. Lạnh nhạc nói cho nên cha sẽ không để cho ngươi làm chuyện phụ lòng như vậy. Hiện tại ngươi có lòng mà không làm được. Ngô Sương nghĩ tới hình ảnh lúc trước Phụ thân mang theo mấy vị cung phụng đánh lén Chế trụ mình sắc mặt trở nên càng thêm khó coi Ngô Gia Gia chủ bình tĩnh nói nghĩ thoáng một chút đi Nương nương lúc trước ở trên thiên thư lăng cứu trần trường sinh trực tiếp Làm cho thiên hải gia phản bội nàng Chẳng lẽ nàng không nghĩ tới điểm này ư? Nhưng tại sao nàng có thể kiên trì làm như vậy? Bởi vì nàng là mẹ ruột của Trần Trường Sinh. Như vậy, chẳng lẽ ta lại hại ngươi sao? Hàng Châu quân phủ quân đội hồi kinh trải qua một phen chém vết kịch liệt tạm thời dừng ở ngoài thành công lĩnh. Đại chu thần tướng thứ sáu thiên chùi, hai tay nắm lấy thiết kiếm, đứng ở trên chiến trường tràn đầy thi thể. Hơn mười đạo máu tươi từ khe hở của khôi giáp tràn ra, mắt của hắn trợn tròn tràn đầy tức giận. Hắn nhìn thuộc hạ từng ở trên chiến trường sóng vai. Nhìn bạn học trong quá khứ dần dần áp sát tới. Lớn tiếng quát lên coi như các ngươi có thể giết chết ta. Xem làm sao có thể phục chúng. Bảy đường đại quân về kinh. Coi như các ngươi đem chúng ta đều giết. Các ngươi làm sao có thể làm cho quan binh phía dưới phục tổng mệnh lệnh? Hơn 10 người ác sát tới bỗng nhiên tách ra trích kinh học viện viện trưởng Trần Quang Tùng từ dưới sườn nối chậm rãi đi tới. Lão sư, ngươi rời Kinh Đô khi nào vậy? Thiên trùy thần tướng nhìn Trần quan Tùng vẽ mặt kịch biến, nói ngay cả ngày. Cũng phản bội ư? Trần Quang Tùng nhìn hắn nói Đại Chu Triều Vốn không thuộc về Họ Thiên Hải, mà là Họ Trần. Chữ phản bội này, vi sư không thể tiếp nhận, vì đại nhân vật của quân đội Đại Chu Tư Lịch vô cùng lão, nhưng cực hiếm khi xuất hiện, khiêm tốn đến mức tất cả mọi người sắp quên mất. Nhìn bộ dáng tên đệ tử đắc ý 200 năm trước chính mình thưởng thức nhất hôm nay cùng đồ mạc lộ Trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng Nói ngươi ở phương Bắc chống cử ma tộc Thay nhân tộc lập thật nhiều chiến công Đại Chu những năm qua vẫn có thể miễn cưỡng duy trì thế cân bằng Tất cả nhờ ngươi Chỉ cần ngươi chịu đầu hàng Vô luận là giáo hoàng bệ hạ hay là thương viện trưởng hoặc là các phương gia Cũng sẽ cao hướng phi thường Tất cả quân phủ phương Bắc tùy ý để ngươi lựa chọn Thiên trùy thần tướng vẽ mặt ngơ ngẩn Một lát sau toàn bộ tiêu tán Giữa thần sắc hiện lên vẽ lệ sắc Hỏi rốt cuộc là tại sao? Hắn không trả lời đề nghị mà vị lão sư mình một mực kính yêu đưa ra, chỉ muốn biết nguyên nhân. Trần Quan Tùng năm đó sau khi rời tiền tuyến, về kinh đô chấp trưởng chức tinh viện, thay đại chú triều đình nuôi dưỡng vô số tướng lãnh ưu tú, tất nhiên rất được thánh hậu nương nương tính nhiện. Hơn nữa hắn hiểu rõ lão sư của mình, Trần Quang Tùng không thể nào vì chuyện tối nay ở nhẫn hơn 200 năm được Như vậy đến tột cùng chuyện gì có thể làm cho hắn đứng ở phía đối lập với Thánh Hậu Nương Nương Ta lúc trước đã nói đại chung những năm qua có thể ở phương Bắc cùng ma tộc duy trì thế cân bằng tất cả nhờ ngươi Tiết tỉnh xuyên thủy chung ở Kinh Đô không ra Từ thế tiết tầm thường vô năng Mấu chốt nhất chính là Thánh hậu nương nương đến tột cùng đang suy nghĩ điều gì Không sai ta cuối cùng cảm thấy thất vọng với nương nương Đây chính là nguyên nhân Trần quan Tùng nhìn thiên trụy nói ta hy vọng nguyên nhân này có thể thuyết phục được ngươi Thiên trụy thần tướng trầm mặt thời gian rất lâu Sau đó nở nụ cười Lộ ra miệng đầy răng trắng Cười vô cùng thê thảm Lại tràn đầy vẻo cợt Đám người các ngươi thì biết cái gì Trong bầu trời đêm mây đen rốt Cục bay tới trên thành công lĩnh Mưa sa chợt rơi xuống Nhưng không cách nào rửa sạch máu Tư trên khôi giáp của thiên trụi thần tướng Hắn nhìn trần quan tùng Nhìn đồng học cùng đồng bào Trong quá khứ trên mặt tràn đầy vẻ khinh miệt Nói đến đây đi Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fif